Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3693 Thiên La Địa Võng cùng Bách Hoa Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Để Tam Thiên 693 chương Thiên La Địa Võng cùng Bách Hoa Hải Dương Trong lúc nhất thời, phong vân như vậy biến sắc, tư không vặn vẹo mơ Hồ vỡ vụn thời không chi lực, dĩ nọ cổ phong là trung tâm hướng về Bốn phía khuyết tán xuất ra Lâm hiên đồng tử hơi co lại. Bách hoa tiên tử trong mắt cũng có nhất điều hàn mang lóe ra, tỉ đệ. Hai người cơ hồ là đồng dạng động tác. Tay phải giơ lên, nhất điều kiếm quang mang từ chỉ tay gian giữa. Thoải mái xuất ra. Điểm một cách tinh quang lóe ra, cỡ cung tu du kiếm khí thế làm người. Khác tâm chít gãy kiếm quang nơi đi qua, ngay cả không gian vết. Nước cũng bị xé nát xứt quản ngươi cái gì thiên địa pháp tắc đều bị kiếm quang chàm phá, mà bách hoa tiên tử bên này cũng là bị nhất trận làn gió thơm quanh quẩn như thế, cánh hoa bay múa muôn hồng nhìn tiếc mỹ lệ được khiến người kinh dị. tuy nhiên giờ này khắc này những này tiên hoa cũng là chí mạng vũ khí như lưu tinh như vũ, tưởng như vẫn thạch rơi xuống đất hóa thành từng đạo đạo chói mắt quang hoa. Hướng về cụ phong kích bắn tới. Hương đệ đồng tâm, gặp lời đồng lòng, tỷ đệ liên thủ, nhất giảng có thể. Chiến thắng khắc định. Lâm Hiên ánh mắt kiên định vô cùng. Tuy nhiên sau một khắc, hắn mới biết chính mình tin tưởng thái quá hư. Vô phiếu miếu chút. Thiên địa nhị lão uy danh hiển hách, chỗ đó là nhẹ nhàng như vậy thích. Ý, liền có khả năng đánh ra rơi vào. Kiếm quang cùng cổ phong đụng chung một chỗ cư nhiên như châu đất. Xuống biển không có nhất lên nửa điểm ba đào liền như cùng bị thôn. về một loại. Lâm hiên trên mặt lộ ra khó có thể tin nổi sắc chính mình thần thông. Chính mình rõ ràng nhất mới vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên không có. Thi triển đòn ruột công phu nhưng là tuyệt không có lưu thủ cây gì. Ngay cả tư không cũng có thể trảm phá cư nhiên nã này luồng cổ phong. Hoàn toàn không thể tránh được. Có lầm hay không? Lâm Hiên trong lòng kinh nộ giao tập. Giờ đây biến chiêu thời gian. Cũng là sở còn lại không có mấy. Không hẳn là hoàn toàn không có. Biến chiêu dư địa. trích năng lực chơ mắt nhìn vào nọ cổ phong hung hăng đụng giống như. Chính mình. Lâm Hiên mắt lộ ra nhất tia sợ hãi. Như là bị này cổ phong cuốn vào. Đi mười có tám chín phải nhất cái trọng thương kết cục. Này dạng kết quả, tự nhiên là lâm hiên vạn vạn không muốn thấy rõ. Ngàn cân treo sợi tóc, vô số tiên hoa trước người hiện lên dựng lên. Làn gió thơm sông vào mũi, lại hóa thành một mảnh quần sáng. Nọ quần sáng trong bách hoa hư ảnh nở rộ xuất ra, mỹ lệ đẹp mắt. Theo sau cùng cổ phong chạm vào nhau ở cùng một chỗ. Ô, thay lương thanh âm đại phóng. Cơ hồ vừa rồi vừa tiếp xúc nọ quần sáng liền trở nên ảm đảm đứng lên. chợt hiện không thôi. Phản phất tùy thời cũng có có thể vỡ vụn mà. Đi. Ngô xuẩn. Ngươi nhất cá nhân. Cũng tưởng muốn ngăn trở chúng ta huyên. Để hai người sao. Không biết lượng sức. Ngươi nếu tưởng muốn ngã xuống. Tại nơi này. Ta sẽ đưa ngươi hạ địa ngục. Thiên tuyển tôn giả thê lương thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Sát khí. Lộ nọ cổ phong uy danh càng là tùy thời cuồng tăng đứng lên Ai Than nhẹ thanh âm truyền vào trong tay Bách hoa tiên tử trên mặt mãn là lạc tịch Cùng làm bạn là vô số tiên Hoa ánh vào mi mắt sắm trong Mẫu đơn thực dược Sơn chi Đào hoa Lê hoa Quốc hoa Mạn đà la Út đất kim hương Phong tín tử người đưa tin Trùng loại phức tạp Khó có thể dùng một lời nói được rõ ràng sở Chỉ cảm thấy hương thơm bốn phía, phản phất lâm vào một mảnh hoa hải. Dương rằm trong, làm người khác vui vẻ thoải mái. Đây là bách hoa tiên tử lĩnh vực. Hoa hải. Lĩnh vực nhất suốt, tình thế nhất thời nghịch chuyển, nọ khí thế hùng. Hổ cổ phong tiêu tán nặng không thấy. Theo lý thuyết, nguy hiểm hẳn là đã trải qua giải trừ đáng tiếc thiên. Địa nhị lão đồng dạng là lĩnh vực cường giả. Đang nhìn thấy bách hoa lính vực uy lực, hai người trên mặt không thấy. Mảy may sợ hãi, từng người tự đem một cái con tay dơ lên. Huyền, diệu pháp quyết từ chỉ tay gian giữa bắn nhanh ra đi. Cùng với bọn họ động tác, nhất cổ vượt gì khó hiểu ba đồng dĩ hai người. Là trung tâm khuyết tán khai. Tư không nhất trận mơ hồ theo sau biến thành đen nhánh sắc, ngược lại. Tinh quang lại rất chói mắt, giói nhìn lại liên cùng không gian vũ trụ So sánh phàng phất Bách hoa Ngươi u mê không tỉnh ngộ Để huyên đệ của ta hai người Thiên la địa võng tống Ngươi hạ địa ngục tốt lắm Thiên tuyển thanh âm truyền vào Cách lỗ tai hiện tại hối hận cúng Không có tác dụng Hôm nay ngươi nhất định ngã xuống Lời còn chưa dứt Hắc ám khuyết tán khai nọ một đóa một đóa tiên hoa Lấy mắt thường có thể thấy được Tốc độ điêu linh đứng lên Lính vực giao phong, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên tận mắt thấy, làm. Những người đứng xem, này trùng cấp độ đấu pháp đối tiến bộ của hắn có. Lợi thật lớn tuy nhiên giờ này khắc này, Lâm Hiên nhưng không có thời. Gian đi thưởng thức cái gì? Bởi vì bách hoa tiên tử hoàn toàn ngăn cản không được. Này ngã không phải bởi vì nhị tỉ nhược, mà là bởi vì thiên địa nhị lão. Có thể đem này nọ lính vực dung hợp. Nhất thêm nhất rõ ràng có lớn hơn nhị hiệu quả. Liên thủ dưới bách hoa tiên tử đương nhiên so sánh thấy kém. Chính mình tuy nhiên không có thành là gây rắc rối nhân vật. Nhưng hoàn toàn sắp không lên tay cảm giác vô lực nhượng lâm hiên lâm vào. Thật sâu tự trách. Nhất là nhị tỷ đến giúp chính mình hiện tại tình cảnh lại là như vậy. Không lợi, khoanh tay đứng nhìn. Vậy sao năng lực không nhượng lâm? Hiên buồn bực dĩ cực. Vấn đề là, lính vực này trùng cấp độ giao phong, Lâm Hiên thật không? Biết nên làm như thế nào? Cửu cung tu du kiếm không có tác dụng đồ tiên thiên linh bảo nhất. Dạng cũng vô dụng võ chủ. Duy nhất có thể vãn hồi xu hướng suy tàn chỉ có ngũ long ấm, không? Hiện tại hẳn là xưng là bách linh ấm. Tuy nhiên Lâm Hiên thi triển nội thị chi thuật, bách linh ấm như trước. Là dĩ toái phiến hình thái tồn tại như thế. Tuy nhiên tại từ từ khôi phục nhưng giờ này khắc này khẳng định là không dùng được. Không bột đấu gột nên hồ. Lâm Hiên vạn vạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên hội xa vào loại. Kết quả này mà lúc này Bách Hoa lính vực càng phát ra thế nhược Mỹ lệ hoa hải. Dương đã trải qua điêu linh một loại đát là Bách Hoa tiên tử trên chán mãn là đậu đại mồ hôi hột tuy nhiên khổ. Khổ chống đỡ như thế. Nhưng chú đỉnh không có tác dụng quá lớn thuyết. Người chết giấy rua có lẽ có chút quá mức, nhưng chiếu này trùng hình. Thức tan hoang xác thật chỉ là thời gian vấn đề. Thiên tuyền trên mặt lộ ra nhất tia đắc ý sắc bách hoa, ngươi có khả. Năng là lựa chọn của mình hối hận sao, như hiện tại quỳ xuống cầu xin. Tha thứ, ta có lẽ hội đem ngươi buông thả. Người này tính cách hiển nhiên bất thường đến cực chỗ, giờ này khắc. Này cư nhiên nói chào phúng đứng lên. Hối hận, ngươi cảm giác sao ta bách hoa bất luận sống hay chết đều. Cho tới bây giờ chưa từng là quyết định của chính mình hối hận qua. Bách hoa tiên tử lạnh lung thuyết. Tốt, một hồi ta giết ngươi lúc sau này, nhìn ngươi hay không còn năng. Lực mạnh miệng đến như tình trạng này. chào phúng bị bác bỏ thiên. Tuyền tôn giả có chút thèm quá thành giận. Tuy nhiên lời còn chưa dứt. Nhất lười biếng thanh âm truyền vào cách lỗ. tay lão thất phu, ngươi mới vừa rồi thuyết, ngươi tưởng muốn sát na. Cái người, thanh âm kia tới đột ngột, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Theo lý thuyết, thân ở lĩnh vực bất luận thanh âm động tác, người, ngoài đều là không thể đủ nhúc tay. Tuy nhiên giờ này khắc này cái này pháp tắc lại dễ dàng thích ý đã bị đánh vỡ rớt. Đáng sợ thiên la địa võng, ngay cả bách hoa hải cũng có thể nuốt chứng. Ăn mòn có khả năng cái thanh âm kia chủ nhân, lại như không có gì. Như vậy có thể tính cũng chỉ có nhất cái. Tới cái, này cũng là lĩnh vực cường giả hơn nữa so sánh thiên địa. Nhị lão thêm đứng lên đều còn cường đại hơn rất nhiều. Thiên địa nhị lão đã là đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên cái, này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, liền nhìn thấy nhất. Kim sắc quyền đầu, mang theo vô phương tưởng tượng uy áp, vượt qua bọn. Họ bên trong lính vực tất cả pháp tắc. Oanh một tiếng, liền đem thiên la địa võng đánh vỡ. Bê, sơ, ngày hôm qua không biết rằng chuyện gì xảy ra, khó hiểu đem gót. Chân bị thương, đau tử ta, cầu đề cử phiếu cùng vé thắng dễ chịu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.